các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tập trước, Tiểu Hào sau mười mấy ngày hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại. Sau khi thoát khỏi cái cánh trắng khăng với sư phụ Cương, anh trông bề ngoài có vẻ rất là bình thường. Nhưng có điều, nội công lại thâm hậu hơn người, có vẻ như là nhờ Tiệt Thủy Đan đã thấm vào trong người. Bài truyện tự chừng như kết thúc tại đây thì sóng gió lại bắt đầu ập đến. Cực tình vì bị mất tinh đan đã ảnh ngạn năm, nên đất trận nên hùng dữ, không những thế, còn bị Tiểu Hào lừa cho uống viên ngọc mỹ châu, nên càng trở nên hùng dữ hơn. Nó biến thành một cơn cát đen vô cột to lớn rồi tấn công người vô tội. Nhưng cũng nhờ vào khả năng phi thường sau khi nó hấp thụ tể thủy đan, nên Tiểu Hào đã có thể khống chế được con cát này. Chỉ với một chiêu, nó khiến nó lăn lên bờ Khóc lóc thả thương Thấy ngược tình khóc lóc Tiểu Hào cũng vội vàng bước đến Nhưng không biết nên đối đáp như thế nào Ngược tình cứ thế Nước mắt tuồn như suối Nước mũi tự dòng Tự dòng chạy xuống Miệng thì không ngừng tố cáo hành viết của Tiểu Hào Bảo Anh thực sự là thi sư trợ ác rất thiệt Ây vậy Mà lại dám ăn nổ đăng của nó Còn khi nó bị thương nặng đến đông nối này Tiểu hào bỗng xương bị đặt vào tình huống khó sợ Cũng không biết giải quyết như thế nào cho phải Người tình khóc lóc vô cùng bi thương Sau còn ho mấy tiếng Nhưng sau tiếng ho Liền thiết viên Trân Châu lúc trước bị Tiểu hào lừa Nút vào bụng để bị nhổ sang Trân Châu đã ra ngoài Thân hệ to lớn của người tình Cũng bắt đầu thu nhọc lại như bắt đầu Người tình khóc lóc cũng kể lệ như thế nào, vốn không quan trọng, nhưng có điều đám người vây quanh thích cái cảnh như vậy, liền nổi lên sự thương xót, bà tám sồn sao, khiến điều hào vô cùng khó chịu và áy náy. Bỗng dưng từ một thích sư môn người nệ phục, lại trở thành tội đồ chỉ trong phút chốc. Anh sao ạ? Làm hại không đúng những người tần trắc, ngài nên nhận lỗi với nó, biến cái cảnh thành họ mình đi. Đúng là nhận lỗi cho nó đi. Đổ chạy, lại chữ vô, công đồ cái vốn độc. Sao có chạy lại quát báo oai như vậy chứ? Thật chí, còn có người đứng ra giơ tay hô to, bắt tiểu Hảo xin lỗi và bồi thường cho ngươi Tinh. Cứ thí, đám đừng cứ sụp dập lên tí, phê phán lẩm nhố loại cả một vùng. Tiểu Hảo lần này chấp những lời chỉ trích trong lòng vô cùng khó chịu. Những người dân thật không có lập trợ. Lúc nãy gọi bảo anh ra tay khống chế cán lớn, giờ lại lên Tinh phê bình, rốt cuộc lão đang đứng về phía nạp đây không những thế, nhìn bộ dạng của Ngư Tinh lúc này, trong lòng anh cũng nảy sinh ái náy. Vì dù gì, mình cũng là người có lỗi trước tiên. Đành ngồi xuống thương thảo với Ngư Tinh tìm cách giải quyết. Nhưng thật không ngờ, khi vừa gọi cách giải quyết, Ngư Tinh lại nệ suất muốn ăn một miếng thịt của Tiểu Hạo, mới có thể xóa bỏ thù hận trong lòng. Ngư Tinh đòi ăn thịt người đã bất ngờ, nhưng hành động của Tiểu Hạo vật khiến mọi người cảm ngữ ngạc hơn đứa. Anh sau so sự một lát, lòng thầm nghĩ, Ngư Tinh cũng tính là có ơn với hắn, ăn một miếng thịt thì ăn một miếng vậy. Nghĩ xong, anh đưa mắt nhìn con cá giở nói, "Được rồi, vậy ta sẽ trông ngươi ăn thịt của ta." Vừa xuất lời, tiểu hào cũng giạng dang cánh tay, dờ tới trước mặt Ngư Tinh. Ngư Tinh cũng không khách khí, nhanh chóng mở miệng cắn một ngụm này cánh rất chắc. Ngực tình vừa phun đầu ra, kéo đứa vật biến kịt lớn của tiểu Hạo rút vào trong bụng. Lĩnh khiến tiểu Hạo đau đến nỗi toát hết cả mồ hôi lạnh. Lúc này, ngực tình sau khi nuốt xuống miếng thịt, luôn buối miệng, hai tai bắt đầu tỏa ra một luồng khí đen. Chợt phút chốc, luồng khí đen liền tạt ra. Rất nhanh sau đó, tiểu Hạo liền bị khí đen giật cho lùi về phía sau mấy bước. Đám người vi xe vào phía sau Cứ bị sự thay đổi của ngư tinh Do à sợ run sẽ cảm người Lúc nãy thì binh vật nóng Chỉ mới một, một phút sau Lại bắt đầu sợ hái ngư tinh Sẽ đến tại yêu quái xỉ đóng, lợi hại Rồi làm hại đến bản thân May mà lúc là khói tiêu tan Không có xuất hiện điều gì đáng sợ Tiểu hào gạt là khói đen đi Nhìn về chóng ngư tinh Không kịp được mặt biến sách lành khối đen vọt tan hết đi, đã không thích ngươi tình đâu cả. Nhưng có điều, bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông trật chuột. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net